các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết lặng đi một nhịp. Rõ ràng cái tiết trời mấy ngày hôm nay còn có phần nóng nực. Thế nào ngay trong lúc giao thời như thế này lại trái gió trở trời, trời cho được. Có một phần bất an không rõ hình dung nổi lên. Lão Tốn nhíu mày lại, trong cổ họng thì nuốt nước bọt thành tiếng. Có khi nào là hồn ma của kẻ xấu số kia đã quay trở lại để báo oán lão hay không? Vậy thì chớ trêu quá đi. Lão biết phải làm gì bây giờ? liệu cái vòng ấy có lấy mạng của lão hay không? bằng một cách tàn nhẫn nào đó, như thể lão đã làm với họ hai chăng. Mình ơi. Minh. Bình ơi. Trong cái cơn bĩ cực, lão vội liếc ngang liếc dọc, ánh mắt thì đảo qua một lượt cái căn nhà nhỏ thó ba gian chưa đầy. Đột nhiên, từ nơi khóe mắt, lão Như nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi lù lù trong cái nền của nhà tắm, mặc quả là đáng tội. Trời tối như thế, lão chẳng thể nhìn thấy gì được, chẳng thể rõ được hình dung của kẻ kia ra làm sao. Ai, ai đây? Lão thốt lên một câu trong cái sự sợ hãi. Cái bóng kia như nghe được lời nói, nó từ từ ngước cái đầu đen chùội chội tới phía chiếc. Lúc này, lão Tốn đã có thể dần dần rõ ràng rằng cái bóng kia chắc chắn không phải là người nữa. Cặp mắt nó đỏ ối ối Sáng quắc lên giữa cái một vùng đen đêm mịt mờ. Lão không thể nhìn thấy thêm gì nữa. Ấy thế, nhưng từng đó thôi cũng đã đủ làm cho lão rơi hết cả mật xanh, mật vàng ra bên ngoài rồi. Từ đằng trước ngõ, đám thanh niên bắt đầu nổ những cái quả pháo đầu tiên. Giao thừa rồi, sang năm mới rồi. Những màu pháo lập loè chiếu ngay trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại phảng phất lên một cái thứ ánh sáng vào giữa căn nhà tắm. Lúc bấy giờ, lão Tốn mới dần dần nhận ra, cái bóng kia không phải ai khác, chính là mụ vợ của lão. Theo từng luồng ánh sáng pháo hoa hiện lên chút ít, thân ảnh của mụ vợ lão Tốn như mang theo một cái nét quỷ dị đến khó tả. Người của mụ toàn là máu, mụ ngồi bệt xuống dưới nền nhà tắm, ánh mắt vẫn hướng thẳng đến phía trước như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm thức của lão Tốn vậy. Trên tay vẫn đang bốc lên từng vốc thịt tinh vỡ vụn mà nhét vào miệng. Mặt trông mụ nhanh ngúng nghiến, tựa như là một con thú khát mồi vậy. Cả khoang miệng cứ thế ầng ậc trào ra từng cái dòng máu đỏ ối ối, nhỏ xuống cả một vạt áo. Một màn này như làm cho lão chết lặng đi. Lão Tốn thì hãi lắm. Ấy thế nhưng cái nỗi sợ hãi về một cái thứ quả báo lại không thể ngờ rằng lại xảy ra sớm đến như thế. Chỉ sau có 1 giây, lão đã vội phi một mạch về phía cái căn nhà tắm mà hét lên thất thanh, không khác gì là lợ bị thập tiết. "Mình ơi, mình, mình đừng như thế mình ơi, mình đừng làm tôi sợ, mình ơi." Vừa đúng lúc ấy, khi cánh tay của lão vừa vươn tới thì lập tức cánh cửa phòng tắm cũng đã đóng sầm lại, mặc cho lão tún có đẩy mạnh như thế nào cũng không thể lay chuyển nổi. Tức mình Lão đạp mạnh cái cánh cửa mấy cái. Thế nhưng cái cánh cửa ấy như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng. Nó không hề lay chuyển đến một ly. Chỉ là một tấm gỗ mục. Ây thế mà lại có thể làm lão tún bất lực đến như thế. Mình ơi! Mình! Lão tún như thế bất lực lắm. Gã ngồi bệt xuống dưới đất. Tay vỏ lên từng đám tóc bạc ngả màu. Nhìn thấy người đầu gối tay ấp của mình. Như thế thì hợp thử hỏi làm sao lại không đau lòng cho được. Tôi tôi xin anh, tôi van anh, tôi tôi cắn râu cắn cỏ lấy anh, anh làm ơn làm phúc tha cho vợ tôi với. Kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa thì cũng cam, tôi tôi van anh. Lão Tốn khóc nấc lên từng tiếng rồi thống thiết, tay của gã vẫn không ngừng cào cấu lên từng thớ gỗ trong cái sự tuyệt vọng. Lúc này từ trên nhà, mẹ vợ đang bồng đứa con ở trên tay, vội hớt hải chạy xuống vừa nhìn thấy chồng của mình đang ngồi khóc bù lu bù loa trước cửa nhà tắm, thì mụ khó hiểu lắm, mụ cau mày hỏi: "Nhà em làm sao thế? Đậu kinh đấy à? Nằm mấy năm mà sao lại khóc như vậy chứ?" Một câu nói này của mụ làm cho lão Túm giật mình đùng đùng, lão vội đứng bật dậy. Cả cơ hàm cứng đờ đến mức không có ú ớ được câu từ rõ ràng. Người trước mặt là vợ của lão Thế còn cái người đang ngồi trong nhà tắm kia, có diện mạo giống hẹp vợ lão là ai đây? Còn đang chưa hiểu được sự tình thì đột nhiên từ đằng sau, tiếng ken két, ken két của cái bản lề cửa bỗng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net